Mặt sau lại vẽ một con ranh đuổi bắt một mỹ nữ đính căn thịt với có câu Rõ ràng sóng sói chung sơn gặp khi đất ý ngâm cuồng lắm thay làm cho hoa liễu thân này hoạn lương rất mộng mới đầy 1 năm mặt sau lại vẽ một tòa miếu cổ trong có một mỹ nhân ngồi xem kinh có mấy câu phám Biết rõ ba xuân Cảnh chóng già Thời trang đổi lấy Áo cả xa Thương thay con gái nhà khuê cát Một ngọn đèn xanh cạnh Phật bà Mặt sau vẽ một núi băng Trên có một con phượng mái Co mấy câu phán Chim phượng kể sao Đến nỗi thời Người đều yêu mến Bục cao tài Một theo hai lệnh Ba thôi ca nhìn lại kinh lăng luống ngậm ngồi mặt sau vẽ một cái nhà trong vùng thôn quê phóng vẻ có một mỹ nhân đẹp cười co mấy câu phán Vận suy đừng kẻ sảng xa nhà suy chớ kẻ họ hàng gần xa tình cờ cứu giúp người ta khéo sao lưu thị lại là ân nhân Sau bài thơ vẽ một chậu lan, bên cạnh có một mỹ nhân đội mũ phượng đèo cái khoác vai màu sáng trời và có mấy câu phán. Gặp xuân đảo lý quả muôn vàng, rốt cuộc sao bằng một chậu lan. Nước sạch băng trong ghen ghét hảo, tiếng tâm còn để lại nhân sang. Lại có một tòa lầu cao, trên có một mỹ nhân treo cổ tự tử, co mấy cục phán. Trời tình bể tình là mộng ảo, mà tội dân kia cũng bởi tình. Đẩu tiêu nào phải vinh hư hỏng, mở lối khơi nguồn thực tại Ninh. Bảo học còn muốn xem nữa, tiên cô biết bảo học tư chất thông minh, tính tình mẫn tuệ. Sợ lộ thiên cơ, bèn gấp sổ lại cười bảo Thôi, hãy đi theo ta và xem phong cảnh Sao lại ở đây đoán vơ đứng vần làm gì? Bảo Ngọc mơ màng, bất vác buôn quyển sổ tay Theo tiên cô đi về đằng sau Thấy cột vẽ, xà chạm, rèm trâu Màn theo hoa tiên, cọ lạ, hoa thơm cào hạt Thực là cảnh tuyệt đẹp, đúng như câu Cửa sổ sáng lay vàng xải đất, sóng quỳnh tuyết chiếu ngọc làm nhà. Bàng Ngọc đang mải hiếp xem chợt tiên cô gọi. "Chị em đâu, đi ra đón khách quý đi." Tiếng gọi chưa dứt, đã thấy mấy cô tiên ở trong buồng tà fen phất phới, áo lông thướt tha, tươi như hoa xuân, đẹp như tranh thu chạy ra. Trông thấy Bàng Ngọc, Các nàng tiên đều trách cảnh ảo tiên cô. Chúng em không biết là quý khách nào vội vàng ra đón. Chị đã bảo ngày này giờ này sẽ có linh hồn em dáng trâu đến ngoạn cảnh. Chúng em chờ mãi sao bây giờ lại dẫn cái của ô chọc đến đây, làm bẩn cả cái nơi nữ nhi thanh tự này. Bảo Ngọc nghe nói giật mình, cảm thấy mình sơ bẩn đáng thẹn muốn lùi ra. Tiền cầu vội nắm lại và quay về các làng tiên, nói, Các em không biết đầu đuôi việc này. Nguyện hôm nay ta định đến Phủ Vinh đấm sáng châu. Khi đi qua Phủ Ninh, gặp linh hồn hai ông Ninh Công Vinh Công, nói với ta rằng, Nhà chúng tôi từ đầu quốc triều đời đời công danh phú quý đã trăm năm nay. Bây giờ xấu vận đã hết, không thể kéo lại được nữa. Còn cháu chúng tôi tuy nhiều, nhưng chẳng có đứa nào đối nghiệp, chỉ có cháu Đích Tôn là Bảo Ngọc, có chút thông minh, xĩ ngộ, mày già có thể thành đạt được, nhưng vì tính nó ngang trái kỳ quặc, sợ không ai diều dắt vào đường chính. mày gặp tiền cô đến đây, xin nhờ lấy những việc tình dục tham sắc, dành bảo bệnh di ngoan của nó, họa chăng nó có thể thoát vòng mê muội đi vào đường chính, thì rất may cho anh em chúng tôi. Vì hai ông ấy ký thác như thế, nên ta có lòng từ bi rất nó đến đây. Trước hết, cho nó xem thật kỹ những quyển sổ ghi số mệnh trung thân của ba hạng con gái nhà nó. Nhưng nó vẫn chưa tỉnh ngộ, nên ta lại dẫn đến đây để trải hết những ảo cảnh ăn ngon hát thai rất đẹp, Hoảng may nó có tỉnh ngộ chăng? Nói đoạn, tiên cô dắt Bảo Ngọc vào trong nhà, một mùi thơm mê hồn không biết là thứ gì, Bảo Ngọc không nhịn được, phải hỏi. Tiên cô cười nhạt. <cười> mùi hương này, dưới trần không có, anh làm sao biết được? Đây là tinh hoa của cỏ lạ mới mọc ở những nơi danh sơn thắng cảnh, lại hợp chế với dầu các quê quý, gọi là quần hương tủy. Bảo Ngọc nghe rất ham thích, bấy giờ mọi người vào chỗ ngồi, tiểu hoàn dâng trà, Bảo Ngọc thấy hương thanh vị thơm, không phải là trà thường, liền hỏi trà gì, tiên cô nói. Trà này lấy ở động khiển hương núi phóng xuân, phà bằng nước móc, động ở trên hoa lá cõi tiên, gọi là thiên hồng nhất quật. Nghe xong, Bảo Ngọc gật đầu khen, nhìn vào trong buồng, thì thấy đàn ngọc đỉnh báu. Tranh cổ thơ mới không thiếu thứ gì, dưới cửa sổ lại có mấy bản đàn, có hộp nữ trang hoen phấn, trên vách có treo câu đối, đất u vi linh tú, trời vô khà nại hà. Bảo Ngọc xem xong lại hỏi tên các nàng tiên, thì một là si mộng tiên cô, một là trung tình đại sĩ. Một là dẫn sầu kim nữ, một là độ hận bồ Đề. mỗi người một đạo hiệu không ai giống ai. Một chốc tiểu hoàn tín dọn bàn, đặt ghế bảy tiệc, chính là chén hổ phách cốc pha lê, bên này rượu ngọc, bên kia rượu quỳnh. Bảo Ngọc thấy rượu thơm ngọt khác thường lại hỏi, tên câu nói. Rượu này cất bằng nhụy trăm thứ hoa, nước muôn thứ cây, thêm vào tủy con lân, sữa con phượng. Vì thế gọi là rượu, vạn diễm đồng bôi. Bảo Ngọc tấm tắc khen mãi, khi uống rượu có 12 vũ nữ lên hỏi diễn khúc gì, tiên cô nói, ờ, diễn 12 khúc hồng lông mộng mới đặt ra đấy. Vũ nữ vâng lời, liền lần gãy phím đàn nhẹ gõ nhịp phách. Vừa mới hát câu, mịt mùng khi mới mở toan, tiền cô bảo Bảo Ngọc. Khúc này không phải là như khúc dưới trần thường hát, phải có vai học trò, vai nữ, vai hề, vai lão, lại có chín cung giọng nam và giọng bắc. Ở đây thì hoặc đề vịnh một người, hoặc cảm hoài một việc, ngẫu nhiên thành một khúc phổ vào âm nhạc ngay, nếu không phải là người trong cuộc. Thì không hiểu được cái hay của nó. Khục hạt này chắc anh chưa hiểu rõ lắm. Nếu không xem vợ trước, thì khi nghe cũng là vô vị thôi. Nói xong, lại bảo Tiểu Hoàn đưa vở Hồng Lâu Mộng cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cầm lấy, mắt xem vở tai nghe hát, có những bài hát sau này. Khúc 1 Giáo đầu Hồng Lâu Mộng Mịt mộng mồng khi mới mở toang giống tình ai đã chịu mang vào mình chỉ vì tình lại gặp tình gió chăng nồng đượm không đành xa nhau khi vắng vẻ lúc buồn sầu thua trời nên vãi nỗi sầu thơ huy. mộng hồng lâu diễn khúc này thương vàng tiếc ngọc tọ bày nỗi riêng Khúc 2. Trung thân ngộ. Tức lẫn nhau suốt đời. Hai rằng vàng học duyên ư, Ta quên cây đá, thẻ xứ được nào? Chơ chơ người tuyết trên cao, ngoài đời đường phắng khoe sao được nàng. Cuộc đời ngắn nỗi tang thương, đẹp không toàn đẹp, lời càng đúng thay rủ cho án đặt ngang mày cuối cùng vẫn thấy lòng này băng khoanh khúc ba uổng ngưng mi hoài công biết nhau một bên hoa nở vườn tim một bên ngọc đẹp không khoe ố màu bảo rằng chả có duyên đâu thì sao lại được gặp nhau kiếp này bảo rằng hẳn có duyên may Thì sao sau lại đổi thay lời nguyền? Một bên ngầm ngấm than phiền, Một bên đeo đằng háo huyền uổng công, Một bên trăng giỏi bên sông, Một bên hoa nở bóng lồng trong gương, Mắt này có mấy giọt xương, Mà dòng chảy suốt năm trường được trăng. Bảo Ngọc nghe xong thấy liên miên viển vông chưa có gì hay, nhưng âm điệu déo sắt, làm cho hồn phách say mê. Vì vậy chẳng hỏi đầu đuôi, chẳng cần lai lịch, chỉ nghe để giải buồn thôi. Các bạn vừa nghe lệ quốc.